Chiếc máy rút tiền tự động bên dưới trung cư La Hồ, mặt đỗ giang như ngây ra. Sao có thể thế này chứ? Trong thẻ của mình tự nhiên lại có thêm 6.000 tệ, chuyện này thật khó tưởng tượng. Hai tháng trước, mỗi tháng tiền lương của anh đều bị rút đi một nửa, liên tiếp hai tháng trời, tổng cộng là 6.000, khiến anh sót đến hết cả ruột. Số tiền ấy anh phải trả cho Trình Mộng Vân, sửa cái kính chắn gió trên ô tô của cô ta. Thế mà sao bây giờ 6.000 tệ ấy lại tự động bay về tài khoản của mình nhỉ? Đỗ Giang ngơ ngác, gọi đến cho số của Trình Mộng Vân. Cuối cùng cũng nhớ ra phải gọi cho tôi rồi à? Vứt tôi ở thế mộng, chẳng đoái hoài gì. Cũng chẳng quan tâm tới nhân viên mới gì cả. Anh làm sếp cái kiểu gì thế hả? Sếp có nghĩa là phải chỉ đạo, nhận xét công việc của cấp dưới. Anh trốn tránh tôi làm gì hả? Trình Mộng Vân vừa nhắc điện thoại lên, đã tuôn một chàng oán thán. Đỗ Giang nghe thế, chẳng có biết nói cái gì nữa. Cô ấy nói cũng đúng, thế nên anh quyết định thay đổi chủ ý. Hôm nay cô đi làm ca nào để tôi qua thăm cô. Thật không? Trình Mộng Vân gần như reo lên. Người sói, cuối cùng anh cũng nghĩ thông suốt rồi hả? Thế này đi, anh qua đây mời tôi ăn KFC nhé. Tôi biết anh nghèo nên sẽ ăn tạm một bữa với anh vậy. Độ giang cúp điện thoại, cảm giác như đang trong mơ. Đến bây giờ cho dù Trình Mộng Vân có gọi anh là người sói thì anh cũng hiểu được tâm ý của cô. Chắc là cô ấy cũng hơi thành thích mình. Cái ý nghĩ này khiến cho độ Giang vô cùng căng thẳng và hồi hộp. Ngơ ngẩn suốt cả nửa ngày, cuối cùng anh mới bắt xe đến trung tâm Thế Mộng. Khuôn mặt trang điểm cầu kỳ, mái tóc uốn lọn nhuộm màu muốn để xóa nay được búi gọn gàng sau gáy. Bộ đồng phục màu tím vừa vặn cơ thể, trên cổ còn đeo thẻ nhân viên. Vốn dĩ nghề bán hàng này chỉ là nghề có nhiều cô gái xinh đẹp trẻ trung và ăn mặc đẹp đẽ nhất. Nay về đẹp long lanh của Trình Mộng Vân càng trở nên nổi bật trong đám đông. Trong cửa hàng KFC ổ nào, Đỗ Giang chỉ nhìn thấy một chỗ ngồi ở bên cạnh thùng rác. Nhìn thấy Trình Mộng Vân bước vào liền vội vàng vẫy tay. Trình Mộng Vân cười hớn hở đi về phía anh. Anh cũng biết chọn chỗ ngồi gớm nhỉ, muốn ở gần tôi cũng không cần phải làm thế đâu. Hơn nữa tôi cũng đâu có thể ngồi lên chân anh mà ăn. Người ngồi bên cạnh ngay vậy phụt cả Coca ra ngoài, Đỗ Giang nhíu mày, đang đúng giờ ăn mà, người hơi đông. Cô nói năng phải chú ý một chút. Đừng ăn nói tùy tiện như vậy có được không hả Trình Mộng Vân nhìn cô gái ngồi cạnh Đang vội vàng lau coca trên người Sí, Ai bảo cô ta dễ cười như thế Đâu phải lỗi tại tôi Trình Mộng Vân đảo mắt một vòng Trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười Cô đến bên một cái bàn bốn chỗ Ở đó thì chỉ có một thằng bé Ba bốn tuổi đang ngồi gặm bánh hamburger Một mình Trình Mộng Vân đi đến đó Cúi xuống mỉm cười nói với thằng bé Em trai à Em đi mấy người thế? Giọng điệu ngọt ngào ấy khiến Đỗ Giang nổi gai ốc. Hai người ạ. Thằng bé nhìn thấy chị xinh đẹp cũng tết miệng cười. Mẹ em đi tè rồi. Ờ. Trình Mộng Vân bẹo má thằng bé một cái. Chị không có chỗ ngồi. Có thể cho chị ngồi đối diện em không? Tí nữa chị sẽ tặng cho em một cái bánh cuộn nhé. Thằng bé mau mắn gật đầu. Vâng ạ. Trình Mộng Vân xoay người, làm một cái mắt xấu với Đỗ Giang. Đi mua đi. Tôi muốn ăn một suất lớn. Một cốc coca không đá và hai cái bánh cuộn. Đỗ Giang thở dài, trong lòng thầm nghĩ. Mời cô ăn một bữa mà tôi phải ăn mì liền mấy hôm rồi. Lúc Đỗ Giang xếp hàng dài, mua được đồ mang về bàn, chỉ còn Trình Mộng Vân đang ngồi đấy. Đặt đồ ăn lên bàn, Đỗ Giang băn khoăn hỏi, người đâu rồi? Trình Mộng Vân cầm cốc coca lên, mở nắp ra nhìn, phát hiện đúng là không có đá mới cắm ống hút vào. Uống một hơi rồi mới nói, bị tôi đuổi đi rồi. Cái gì? Đỗ Giang không phải là nghe không rõ, nhưng anh thật không dám tin vào tai mình. Trình Mộng Vân lấy giấy ướt ra đưa cho Đỗ Giang. Lau đi, sau đó cẩn thận lau sạch các ngón tay của mình một lượt. Nhón lấy một miếng thịt gà từ xuất ăn rồi thản nhiên gặm. Đỗ Giang chưa từng thấy cô gái nào ăn KFC như thế. Anh nhớ lần trước đi ăn KFC với Hứa Chắc Nghiên, cũng là ăn gà nguyên vị. Hứa Chắc Nghiên liền dùng giấy ăn bọc lấy, cắn từng miếng, rất lịch sự, cũng rất đẹp mắt. Còn tướng ăn của Trình Mộng Vân rõ ràng chẳng khác gì đàn ông. Làm gì thế? Tôi ngon đến thế à? Tôi ăn thịt gà, anh lại nhìn tôi. Thế thì tôi lỗ to rồi. Trình Mộng Vân phản đối. Đỗ giang gãi gãi đầu. Đứa bé bát nãy đâu rồi? Anh không nghĩ là tôi bán nó đi đấy chứ? Trình Mộng Vân trừng mắt. Nói cho anh hay, mẹ nó đã quay lại. Chúng tôi nhân tiện nói vài câu. Tôi giới thiệu mỹ phẩm thủy dạng cho chị ta. Nói giờ chị đi mua hàng sẽ được tặng quà nên chị ta đi luôn rồi. hả Đỗ Giang hà hốc mồm trong suy nghĩ của anh. Làm kinh doanh không phải như thế này. Tuy nhiên dường như quấy đã làm đúng, lúc nào cũng phải có ý thức kinh doanh. Đây là điều trong sách vẫn nói, chỉ có điều anh nghĩ thế nào cũng thấy có gì đó không ổn. À phải rồi, anh vẫn chưa nói anh đến tìm tôi hôm nay là có chuyện gì đấy. Trình Mộng Vân đổi sang món ngô, vẫn là cái tướng ăn xấu xí ấy. Không phải là nhớ tôi thật đấy chứ. Dường như Đỗ Giang đã bắt đầu quen với cách ăn nói sỗ sàng này của Trình Mộng Vân. Anh khẽ nói, số tiền ấy, tại sao cô lại gửi trả cho tôi? À, ra là vì chuyện này à? Trình Mộng Vân rừng rưng nói, tuy nhiên trong lòng vẫn có chút thất vọng. Anh không biết, nói rằng anh nhớ tôi, nhân tiện hỏi chuyện tiền năm hay sao? Đỗ Giang cười, nhấp một ngụm nước, nóng quá, muốn nhổ ra như đang ngồi trước mặt Trình Mộng Vân, nên anh không dám, đành phải nhắm mắt nuốt vào bụng. Trình Mộng Vân liền đẩy cốc coca đến trước mặt anh. Nóng chứ gì, uống một ngụm coca đi. Ngậm trong miệng, đừng nuốt vội, đây là cách giảm nhiệt đấy, lát nữa sẽ đỡ đau rát hơn. Đỗ Giang có hơi bất ngờ, cô ấy thật lòng quan tâm đến mình à? Anh lắc lắc đầu, Trình Mộng Vân liền xị mặt ra. Tôi đâu có bệnh, sức khỏe hoàn toàn bình thường, Trong phải lúc mới vào các anh đã kiểm tra rồi hay sao? Anh quên rồi à? Đỗ Giang nhìn bộ dạng của cô, ái ngại nói. Tôi uống rồi, cô còn dám uống không? Trình Mộng Vân bật cười, xem ra anh cũng có chút lương tâm, không sao đâu, anh cứ uống đi. Tôi phải đi tiêu diệt cái này Trình Mộng Vân vừa nói Vừa cầm hai cái bánh cuộn lên Cắn mỗi cái một miếng Công ty xảy ra chuyện hả Trình Mộng Vân thở ơ hỏi Đỗ Giang gật đầu tin này đã lan ra rồi Rất nhiều người nói sẽ nghỉ việc Cũng có rất nhiều người đến đây lôi kéo người của chúng ta Trình Mộng Vân nhìn suất ăn trước mặt Đột nhiên chẳng còn muốn ăn nữa Nhìn về mặt khổ sở của Đỗ Giang Cô không nén được Đẩy anh một cái Tôi biết công ty có thể không trả lương Vì vậy mới gửi tiền lại cho anh Trong lòng Đỗ Giang cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô gái này trông có vẻ vô tâm vô tính nhưng lại rất biết quan tâm người khác. Anh lắc đầu. Phó Tổng Giám Đốc đã vay mượn 20 vạn trả lương cho nhân viên. Hơn nữa chị ấy đang nghĩ cách. Tôi cảm thấy khó khăn này có thể vượt qua. Vì vậy số tiền này vẫn phải trả cho cô. Trình Mộng Vân đột nhiên đưa chân ra, dậm mạnh chân Đỗ Giang dưới gầm bàn. Đỗ Giang đau đến mức hết lên, khiến cho ánh mắt của mọi người đều đổ rồn về phía họ. Trình Mộng Vân tỏ vẻ không vui, môi nói Anh cần gì phải tính toán rõ ràng với tôi như thế? Anh tưởng rằng lần trước tôi muốn chém anh 6.000 tệ thật đấy à? Không phải đâu người sói ạ. Tôi nói cho anh biết, ban đầu tôi rất tức, vô cùng tức giận. Tôi rất muốn biết gã nào mà dở hơi thế, không đi đường cho tử tế mà lại vừa đi vừa đá sỏi. Cũng may là đá trúng vào xe, chứ nếu là đá trúng vào mặt tôi thì sao? Anh sẽ nuôi tôi cả đời hay là đưa tôi tới Nhật Bản làm thẩm mỹ? Đỗ Giang không nói gì. Trong khi Trình Mộng Vân dường như đang rất hứng thú, tiếp tục cà cẩm. Về sau tôi đòi anh 6.000 là để chọc anh chơi. Nào ngờ anh thật thà quá, lại còn ngốc nghếch đến độ đưa cả thẻ ngân hàng và chứng minh thư cho tôi. Lúc ấy tôi thấy anh thật đáng yêu. Nhưng về sau tôi lại nghĩ, những kẻ lừa gạt thường có vẻ ngoài hiền lành, thật thà. Ngộ nhỡ phút trước, anh đưa chứng minh thư với vết thẻ lương cho tôi. Phút sau anh lại đi báo mất, vậy chẳng phải tôi vẫn chẳng có gì sao? Sao tôi có thể làm như vậy được chứ? Độ Giang khẻ khẽ phản bác Nhưng ngay lập tức bị Trình Mộng Vân chen ngang Thật đáng ghét Tôi còn chưa nói xong mà Vì vậy tôi cầm lấy thẻ của anh Rút tiền hai tháng liền Cuối cùng rút được sáu nghìn thật Trình Mộng Vân không nhịn được cười Cười lăn bò càng Khiến mọi người ai nhìn vào cũng phải nhìn Nói nhỏ thôi, nói nhỏ thôi Độ Giang gõ gõ bản Trong lòng thầm than trời Đi với cô ấy không muốn gây chú ý cũng khó Thôi được rồi, Trình Mộng Vân thôi cười Hai tháng này với số tiền 6.000 tệ đã cho tôi biết Anh cũng có thể coi là một người tốt Vì vậy tôi rất hứng thú với anh Cũng có thể là tôi đã thích anh rồi Lời tỏ tình này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Đỗ Giang Đỗ Giang có hơi nghi hoặc Anh nhìn quanh quán KFC Chợt nhớ đến con người từng nói Bây giờ phần lớn mọi người đều chọn các cửa hàng như KFC, McDonald Cho lần hẹn hò đầu tiên Hay lúc đi xem mắt, tỏ tình với ai đó Là bởi vì nó không lịch sự mà yên lặng đến mức khiến người ta cảm thấy lo lắng, hồi hộp như trong các quán cà phê, cũng không quá tùy tiện hay tầm thường như các quán ăn vặt bên đường. Ở những nơi như thế này, vốn dĩ là nơi mà một gia đình hay các cặp tình nhân có thể thoải mái ăn uống, nói chuyện, vừa dễ chịu vừa thân mật, có thể tiếp cận đối phương một cách tự nhiên nhất. Trong lúc Đỗ Giang đang thất thần, anh lại bị trình mộng vân đá cho một cái. Cô đang thấp thỏm nhìn anh. Anh không thích tôi à? Trước khi đến đây, Độ Giang đã cân nhắc vấn đề này rồi, vì vậy anh lắc đầu. Trên mặt Trình Mộng Vân liền hiện ra nụ cười rạng rỡ, chỉ có điều câu nói tiếp theo của Độ Giang khiến cho cô tức đến muốn sù lông nhím lên, nhưng chúng ta không hợp. Không hợp ư? Có chỗ nào không hợp? Cô ngây người. Độ Giang không nói gì, anh không muốn nói là vì hoàn cảnh gia đình, xuất thân mức thu nhập trung bình, bởi vì như vậy sẽ khiến cho người ta nghĩ anh cảm thấy tự ti. Nhưng ngoài những nguyên nhân ấy, anh chẳng nghĩ được nguyên nhân nào khác. Cũng không muốn theo dệt những lý do vớ vẩn để đánh lửa cô. Vì vậy anh chọn cách im lặng. Không phải ở nhà anh đã có vợ đính ước từ nhỏ đấy chứ? Cô bắt đầu suy nghĩ với vớ vẩn, Ánh mắt hoang mang nhìn Đỗ Giang. Không phải ở nhà anh đã có đứa con trai 7, 8 tuổi rồi đấy chứ? Đỗ Giang thật muốn kiếm một cuộn băng dính to bản để dán kín cái miệng của Trình Mộng Vân lại. Anh chừng mắt. Cô nói liên thiên gì thế hả? Xem phim nhiều quá rồi đấy. Ờ Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trình Mộng Vân lấy tay vỗ vỗ vào ngực. Anh nói luôn đi, tim tôi không tốt. Mặc dù dọa chết người cũng không phải đền mạng, nhưng anh đừng ác như vậy. Đã không để mắt đến tôi lại còn muốn hại chết tôi. Đỗ Giang đứng bật dậy. Cô mà còn nói nữa là tôi đi đấy. Thôi được rồi, thôi được rồi. Trình Mộng Vân lại gần, kéo tay Đỗ Giang, khẽ dựa vào người anh. Tôi không nói linh tinh nữa, vậy anh phải nói chuyện tử tế với tôi. Nói cho rõ tại sao không thể chấp nhận tôi. Lý do được thành lập, Tôi sẽ thả người, nếu không tôi sẽ đeo bám anh cho đến chết. Tôi... Độ ra ngậm nghĩ dây lát rồi quyết định nói rõ. Mặc dù tôi không phải là người theo chủ nghĩa đại trượng phu, cũng không có tham vọng hay hoài bão lớn lao gì, phải làm nên sự nghiệp hoành tráng như thế nào. Nhưng tôi cũng muốn xây dựng sự nghiệp cho bản thân, thực hiện ước mơ bằng chính sức lực của mình. Về nửa kia của cuộc đời, tôi cũng không có ước vọng xa vời, chỉ cảm thấy cô ấy hiền lành, có điều kiện na ná như tôi là được rồi. Cô rất tốt, nhưng cô vượt Quá sự kỳ vọng của tôi Vì vậy tôi không dám đón nhận cô Những lời Đỗ Giang vừa nói Trình Mộng Vân nghe mà chỉ hiểu lơ mơ Nhìn về mặt mông lung của Trình Mộng Vân Đỗ Giang có hơi không đành Cô đã xem thời đại hôn nhân mới chưa Trình Mộng Vân gật gật đầu Tôi rất thích Hà Kiên Quốc Tôi cảm thấy hai người đó có điểm gì đó tương đồng Hi hi Đỗ Giang trừng mắt Vậy cô có thể làm cố tiểu tây không Trình Mộng Vân khự người Về mặt Đỗ Giang như dịu lại Tôi nhớ có một câu thoại kinh điển như sau Mẹ Tiểu Tây nói Cho dù tình yêu có nồng nàn đến đâu Cũng không thể chịu được sự vắt kiệt và bào mòn Trong thời gian dài Còn có cả nhân vật do Mai Đình diễn xuất nữa Cô ấy nói Tôi không muốn mình trở thành cây nến đỏ Của người khác Hy sinh bản thân vì người khác Cũng không muốn người khác làm cây nến đỏ cho mình Cống hiến cho mình Đây là nguyên nhân tôi từ chối cô Đỗ Giang lấy điện thoại ra xem giờ Rồi nhìn Trình Bộng Vân nói Cũng gần đến giờ cô phải về rồi đấy Trình Mộng Vân không nói gì Lặng lẽ đi ra khỏi cửa hàng KFC Một mình đi về phía trung tâm Thế Mộng Cô vừa đi vừa nghĩ về những gì Đỗ Giang nói Đột nhiên cô quay phát người lại Chạy theo cái bóng đang quay lưng lại với mình Để mặc cho cơ thể mình chạm vào anh Ôm lấy anh để cả hai cùng ngã xuống đất Đỗ Giang lồm cồm bò dậy Kéo Trình Mộng Vân lên Kiểm tra phần cánh tay và chân hở ra Cô không sao chứ Không ngã bị thương gì chứ Chạy đi đâu thế hả Cô chỉ cần gọi một tiếng, chẳng phải là xong sao. Mặc dù nó như oán thán, nhưng trong những lời lẽ ấy lại phản phất sự lo lắng và quan tâm. Trình Mộng Vân mỉm cười, lại gần, ôm lấy đầu anh rồi hôn mạnh một cái lên má anh. Đỗ Giang như bị điện giật, đứng ngay ra tại chỗ. Trình Mộng Vân chu môi. Người sói, anh là đồ ngốc. Đỗ Giang đưa tay lên, ra sức lau lau chỗ cô vừa hôn. Trình Mộng Vân thấy thế bất cười. Đồ ngốc, nụ hôn không để lại dấu vết đâu. Tôi chỉ dùng son dưỡng, không có màu. Đồ ngốc. Đỗ Giang chẳng buồn đếm xỉa đến cô. Quay người đi tiếp ra bến xe buýt. Bởi vì ban nãy mời cô ăn cơm, nên tháng này anh lại bị bội trì. Vì vậy anh quyết định đi xe buýt về nhà. Còn Trình Mộng Vân cứ chậm rãi đi theo anh. Vừa đi vừa nói. Không biết là nói cho mình nghe hay nói cho những người qua đường nghe nữa. Người sói. Anh thật ngốc. Gia đình tôi có điều kiện. Gia đình tôi có tiền. Đấy là chuyện của gia đình tôi. Đâu phải tôi giàu có đâu. Tôi cũng là kẻ nghèo kiết xác. Này Ăn bữa nay lại no bữa mai đấy Nếu anh sợ người khác nói anh ăn bám đàn bà Vậy thì gia đình tôi sẽ đi làm một tờ giấy công chứng Mọi tài sản của gia đình tôi Sau này đều thuộc về em trai tôi Tôi không cần một xu nào hết Nếu như anh còn không tin nữa Chúng ta có thể làm công chứng tài sản trước kết hôn Hơn nữa mẹ tôi nổi tiếng là Chỉ có nhận mà không có cho Bà ấy nhất định không cho anh một xu đâu Hơn nữa bố tôi trọng nam khinh nữ Năm 30 tuổi mới có em trai tôi Anh cứ yên tâm Cho dù anh muốn xin tiền của họ Cũng đừng hòng được một xu Cô vừa nói vừa cúi đầu Đếm những viên gạch dưới đường Cô hy vọng bản thân có thể thuyết phục được anh Trong phạm vi 10 mét Tuy nhiên cô đã nói hết Mà lại bất thình lình Và phải một bức tường Tường người Bởi vì Đỗ Giang đi trước mặt cô đã đột ngột dừng lại Thế là người thì xoa đầu Còn người thì xoa vai Khi ánh mắt chạm vào nhau Đầu tiên là cái nhìn thủ địch Nhưng ngay lập tức là tiếng cười vui vẻ vang lên Nhìn thấy ánh mắt mặc nhận của anh, Trình Mộng Vân cũng cười, tiến lên trước, lưu lại trên mặt anh một nụ hôn. Còn Đỗ Giang, cuối cùng thì lần đầu tiên anh cũng dám giang rộng cánh tay ôm lấy một cô gái. Vụ án của Lưu Vịnh Hồng sẽ được xử trong ngày hôm nay. Hôm nay hứa chắc nhiên dậy thật sớm, mặc bộ đồng phục bán hàng bình thường của Thủy Dạng, áo sơ mi trắng, áo vest màu tím khoác ngoài, cô buộc cao mái tóc rồi trang điểm thật nhẹ nhàng. Cô cầm cái túi sách ở trên ghế lên, đi ra phòng khách. Phát hiện Trần Hiểu Dĩnh đã chuẩn bị xong xuôi, giống như một chồi non đang âm thầm sinh trưởng trở thành một thân cây cao lớn và sum xuê cành lá. Trần Hiểu Dĩnh bấy giờ đã trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Hai người đi xuống lầu, nhìn thấy một chiếc hammer đang đổ ở bên đường. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hứa chắc nghiên, một anh béo bước từ trong xe ra, tay sách túi đồ ăn sáng đến trước mặt Trần Hiểu Dĩnh và nói, để anh đưa bọn em đi. Trần Hiểu Dĩnh thẹn thùng đưa mắt nhìn hứa chắc nghiên, rồi quay sang trừng mắt với anh ta. Ai bảo anh đến đây hả? Anh ta chính là anh chàng Trình Kiến Công đã gặp trong chương trình cuộc hẹn 8 phút. Anh ta cười chẳng phải tối qua em nói em sợ em chưa bao giờ đến tòa án cũng chưa bao giờ xem sự án sao? Hứa chắc nhiên dường như đã hiểu ra hóa ra cuộc sống của mọi người gần đây đã không còn dừng lại ở vị trí ban đầu ai cũng đều tiến về phía trước cũng đều có những viễn cảnh tươi đẹp của riêng mình cô thật lòng vui mừng thay cho Trần Hiểu Dĩnh đúng vậy người tốt sẽ được báo đáp quả đúng là như vậy Trình Kiến Công đưa họ đến tận cổng tòa án. Vụ án này không được xét xử công khai, vì vậy Hứa Trắc Nhiên và Trần Hiểu Dĩnh đều phải ngồi ngoài hành lang chờ đợi. Chẳng mấy chốc, Trình Kiến Công cũng bước vào, ngồi xuống bên cạnh Trần Hiểu Dĩnh, nắm chặt lấy tay cô. Khoảng 40 phút sau, cánh cửa trong đó mở ra, Lý Thanh Hải trong bộ cảnh phục từ trong bước ra, Ngật đầu với Hứa Trắc nghiên Cô quay sang cười với Trần Hiểu Dĩnh, rồi cầm túi công văn bước vào bên trong. Cũng giống như Trần Hiểu Dĩnh, đây là lần đầu tiên. Hứa chắc nghiên bước vào tòa án. Mặc dù ngồi ở ghế nhân chứng, nhưng cô ấy vẫn thấy rất căng thẳng. Cô nhìn Lưu Vĩnh Hồng. Tinh thần của chị ấy vẫn khá ổn. Hứa chắc nghiên nhìn Lưu Vĩnh Hồng bằng ánh mắt trấn an. Đúng lúc ấy thẩm phán bắt đầu hỏi. Họ tên, nghề nghiệp, có quan hệ gì với bị cáo? Thẩm phán là một phụ nữ trung niên, mặt mày vô cảm. Có thể đây chính là thiết diện vô tư mà mọi người thường nói. Hứa chắc nghiên, phó tổng giám đốc công ty Mỹ Phẩm Thủy Dạng. Lưu Vĩnh Hồng là tổng giám đốc của công ty Chúng tôi có quan hệ đồng nghiệp Hứa chắc nghiên hít một hơi thật sâu Rồi bổ sung thêm Cũng là bạn bè Ồ Những người nghe xét xử đều là những nhân viên phụ trách vụ án này Nghe thấy vậy liền ổ lên Trật tự Thẩm phán lên tiếng Luật sư của bị cáo Là bên khởi tố có nghi ngờ gì về thân thế của người làm chứng không Luật sư biện hộ nói Không ạ Tốt Thẩm phán tuyên bố Đôi bên bắt đầu tiến hành thẩm vấn nhân chứng Bên cảnh sát hỏi trước Hứa chắc nghiên, trong khoảng thời gian từ năm 96 đến năm 99, Liêu Vĩnh Hồng đã tổ chức môi giới phụ nữ bán dâm. Cô có biết chuyện này chứ? Hứa chắc nghiên nói, tôi biết. Sao cô biết được chuyện này? Có một lần tôi gặp rắc rối về tình cảm, chị ấy khuyên tôi đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Mặc dù chị ấy không nói rõ nhưng tôi biết chị ấy chính là nhân vật chính trong câu chuyện kể về một người phụ nữ có số phận éo le, từng bị cuốn vào tội lỗi nhưng sau đó đã phấn chấn trở lại, nỗ lực phấn đấu để vươn lên. Cảnh sát lại hỏi. Nói cách khác, cô không hề biết những tình tiết cụ thể về tội lỗi mà bị cáo từng làm trước đây. Chỉ là thấp thoáng cảm nhận được thông qua câu chuyện của bị cáo đã kể. Vâng. Cô và làm công ty của Liêu Vĩnh Hồng từ khi nào? Ngày 5 tháng 1 năm nay. Trước đó cô quen biết nhau không? Sau này không phải là cô đã phát hiện ra hành vi phạm pháp của Liêu Vĩnh Hồng ư? Lần đầu tiên gặp là vào ngày mùng 1 tháng 10 năm ngoái. Trong một buổi quyên góp từ thiện cho các trẻ em nghèo thất học Thanh Hải được tổ chức ở Bắc Kinh Về sau chúng tôi nói chuyện khá hợp Cuối cùng tôi đã nhận lời mời về làm việc cho công ty của chị ấy Sau khi đến làm việc Theo tôi hiểu thì chị ấy là người có trách nhiệm trong công việc Một lãnh đạo tốt đối với nhân viên Không hề có hành vi phạm pháp nào Tối ngày 3 tháng 8 năm nay Cô ở đâu? Có vẻ là đến quán 3X ở Nam Sơn không? Hứa chắc nhiên nói Tối 3 tháng 8 Tôi và Liêu Vĩnh Hồng sau khi hết giờ làm việc đã đến quán 3X ở Nam Sơn. Lúc ấy tâm trạng của tôi không được tốt. Vì vậy chị ấy đến đó với tôi để giải sầu. Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, cũng uống rất nhiều rượu. Cả hai đều ngà ngà say. Về sau chồng cũ đến tìm tôi và dẫn tôi về. Chồng cũ ư, cô kết hôn khi nào? Tại sao lại ly hôn? Hứa chắc nhiên ngây người. Rõ ràng cô không chuẩn bị về vấn đề này. Cô nhìn Lý Thanh Hải. Anh ta mặt mày vô cảm. Hứa Trắc Nghiên ngoảnh lại đầu nhìn sang luật sư biện hộ. Luật sư biện hộ cũng là một phụ nữ đứng tuổi, thấy vậy liền đứng bất dậy, "Thưa thẩm phán, các vị bồi thẩm đoàn, câu hỏi này không liên quan gì đến vụ án này cả. Người làm chứng có quyền không trả lời." Bên cảnh sát lập tức phản đối, "Phản đối, vấn đề này có liên quan trực tiếp đến độ tin cậy của người làm chứng, cũng có liên quan đến hành vi của bị cáo tối ngày mùng 3 tháng 8." Thẩm phán gật đầu, "Nhân chứng mau trả lời câu hỏi." Hứa Trắc nhiên ngậm ngị dây lát rồi nói, Tôi kết hôn ngày mùng 3 tháng 5, đến ngày 22 tháng 8 thì ly hôn. Tại sao cô ly hôn? Chồng của cô? À không, chồng cũ của cô là tổng giám đốc một hệ thống cửa hàng thuốc lớn ở thâm quyến này. Cái gì mà khiến cho cô kết thúc cuộc hôn nhân này chỉ trong có hơn 3 tháng? Hứa chắc nhiên không đáp, bởi vì cô không biết trả lời ra sao cả. Cô biết nếu như nói ra tất cả sẽ chỉ khiến người ta nghĩ rằng đây là một cuộc hôn nhân có mục đích mà người môi giới lại chính là Liêu Vĩnh Hồng. Bên cảnh sát đưa cho thư ký một số tài liệu ở trên bàn, thư ký lại chỉnh nó lên cho thẩm phán. Thẩm phán xem xong, nói với Hứa Chắc Nghiên: "Tháng 2 năm nay, có một khoản tiền là 200 vạn được chuyển vào tài khoản của công ty Thủy Dạng là chi phiếu của công ty Hải Vương, cô giải thích chuyện này như thế nào?" Hứa Chắc Nghiên đã hiểu ra, hóa ra bọn họ nhận định là Liêu Vĩnh Hồng đã dùng Thủy Dạng làm bình phong để tiếp tục hành vi môi giới buôn bán thân xác. Cô không căng thẳng nữa, ngược lại rất thư thái, không trả lời câu hỏi của thẩm phán mà quay sang nói với bên cảnh sát. thưa các anh cảnh sát, các anh cũng là đàn ông, hứa chắc nhiên mỉm cười đi ra khỏi ghế dân chứng đến trước mặt họ xoay một vòng rồi sau đó trở lại ghế người làm chứng. các anh nói xem tôi có đáng giá đến 200 vạn tệ không? bên cảnh sát lập tức cứng họng, ngay cả cô thư ký cũng cúi gằm mặt xuống máy tính để cười thầm. hứa chắc nhiên nói tiếp, các anh hỏi đi hỏi lại chẳng phải là muốn hỏi rằng cuộc hôn nhân của tôi với lâm khởi phàm là một cuộc mua bán, là ngư ông đắc lợi? Ở đây chính là Liêu Vĩnh Hồng chữ gì Viên cảnh sát trừng mắt Tôi không có nói như vậy Hứa chắc nhiên lại nói Vâng, anh không nói ra từng chữ Nhưng ý của anh như thế nào mọi người đều hiểu hết Tôi có thể nói cho anh biết Tôi và Lâm khởi phàm kết hôn là bởi vì tôi muốn kết hôn Tôi muốn có một mái nhà Ở thâm quyến này Còn anh ta lại thích tôi, chỉ đơn giản vậy thôi Chúng tôi ly hôn là bởi vì khoảng cách trong tính cách Chúng tôi không thể nào hợp nhau Anh ta hay mang tôi ra so sánh Với vợ cũ đã mất của anh ta Tôi cũng hay mang anh ta dậy để so sánh với người tình trong mộng của mình. Mà chúng tôi đều là những người có tính cách mạnh mẽ. Chẳng ai chịu thay đổi vì ai. Vì vậy chúng tôi đã ly hôn. Chẳng có sự mua bán dơ bẩn như các anh vẫn nghĩ. Nếu thật là như vậy, tôi đã không ly hôn. Giá trị của Hải Vương, tài sản của Lâm Khởi phàm ra sao các anh đều hiểu rất rõ. Tôi sẽ không ly hôn mà không được một xu nào. Còn về số tiền 200 vạn ấy, chẳng phải các anh đã kiểm tra tài khoản rồi hay sao? Lúc ấy công ty của chúng tôi mới thành lập. Nhất thời không xoay được vốn Nên đã phải vay tiền của Lâm Khởi Phạm Nếu các anh kiểm tra kỹ một chút Sẽ chỉ thấy mấy tháng sau Chúng tôi đã gửi trả lại anh ta số tiền ấy rồi Xin hỏi Đây có coi là một vụ mua bán không Bên cảnh sát không biết nói gì Lý Thanh Hải liền nói Nhân chứng cần phải bình tĩnh lại Chúng tôi chỉ thẩm vấn theo trình tự Căn cứ và những chứng cứ mà chúng tôi thu được Hứa chắc nhiên nhìn thẳng vào mắt anh ta Xin hỏi các anh cảnh sát Đáng kính của chúng ta Các anh đã hỏi hết chưa ạ Lý Thành Hải gật đầu, Hứa Trắc Nghiên dơ tập tài liệu trong tay lên, tôi cũng có vật chứng cần trình lên đây ạ. Thẩm phán ra ý bảo cảnh sát chuyển tập tài liệu của Hứa Trắc Nghiên lên. Sau khi xem xong, thẩm phán liền đưa cho hai bên luật sư và cảnh sát cùng xem. Hứa Trắc Nghiên nói, tài liệu trong tay các vị là những bằng chứng về số tiền quyên góp của Liêu Vịnh Hồng đã đóng góp cho các công trình hy vọng, hỗ trợ cho các trẻ em nghèo thất học ở Thanh Hải trong suốt 5 năm qua. Ngoài ra còn có những bức thư và bảng kết quả học tập mà các em học sinh được chị ấy hỗ trợ gửi đến. Chị ấy từng là một người đi sai đường, nhưng chị ấy cũng là một người phụ nữ đáng kính. Bức ảnh về một cậu bé 6 tuổi đang nằm bất động trên giường mà các vị vừa xem trên là con trai của chị ấy. Thằng bé bị liệt não, có nghĩa là sao ạ? Cơ thể đứa bé sẽ phát triển như một đứa trẻ bình thường, nhưng trí tuệ của nó mãi mãi không bao giờ phát triển, mãi mãi chỉ biết mở miệng gọi chị ấy một tiếng mẹ. Chính vì một đứa trẻ như vậy, chị ấy bị chồng ruồng bỏ, không thể không đi theo cái nghề bẩn thỉu trong mắt các vị. Bởi vì chị ấy cần số tiền lớn để theo đuổi ước vọng không thể thành hiện thực của mình là hồi phục cho đứa con trai tội nghiệp. Hứa chắc nghiên nghẹn ngào. Không chỉ có cô. Lưu Vĩnh Hồng lúc trước còn giữ được vẻ bình tĩnh nay cũng không kiềm chế được cảm xúc. Bật khóc ngay trên ghế bị cáo. Hứa chắc nghiên dừng lại một chút lấy lại tinh thần rồi nói. Chúng ta thử nghĩ mà xem. Nếu như chị ấy vứt bỏ đứa bé tại bệnh viện để mặc cho nó cho phúc lợi xã hội lo Có phải chị ấy có thể tìm được một cuộc sống càng tốt đẹp hơn không? Nhưng chị ấy không làm như vậy. Chị ấy đã tự mình gánh vác. Chính là bởi vì chị ấy biết nỗi khó nhập của một người mẹ. Vì vậy mới dành toàn bộ số tiền kiếm được vào việc chữa trị cho con trai và quyên góp cho hoạt động công ích của xã hội. Như vậy còn chưa đủ hay sao? Sử chị ấy 10 năm, 20 năm liệu có thể bù đắp được cái gì? Nhưng nếu chị ấy tại ngoại, chị có thể dùng tiền tài mình kiếm được để chuộc tội như thế còn không đủ sao? Sau khi đưa mắt nhìn khắp phiên tòa, hứa chắc nhiên nói nốt. Thực ra tôi muốn nói, chuyện mua bán thân xác là tội ác, nhưng tại sao nó vẫn có thị trường? Cái gọi là mua bán chính là chuyện của hai bên. Tại sao khách làng chơi chỉ cần trả tiền phạt là không sao? Còn người phụ nữ lại bị phạt hình sự, bị đưa đến trại cải tạo, bị người đời phỉ nhổ. Đúng thế, chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi mà cô đặt ra. Nhưng cô có thể nhận ra ánh mắt dần dịu xuống của thẩm phán. Trong ánh mắt ấy còn có một chút lay động thậm chí thẩm phán còn khẽ gật đầu với cô. Trả lời thêm vài câu hỏi của luật sư bào chữa nữa, thế là hứa chắc nhiên hoàn thành nhiệm vụ và bước ra khỏi phiên tòa. Tiếp theo đó là Trần Hiểu Dĩnh được mời vào để trả lời. Trần Hiểu Dĩnh cũng có chuẩn bị từ trước, cô đã đệ trình lên tòa là thư chung của hơn 100 nhân viên, chứng minh công ty Thủy Dạng là tâm huyết của tất cả mọi người, chứ không phải chỉ là một cái vỏ bọc che đậy hành vi buôn bán sắc thịt xấu xa. Thủy Dạng có quan hệ làm ăn với hơn 30 khu thương mại, mấy chục cửa hàng thuốc Tất cả những thứ này có thể chứng minh Thủy dạng là một công ty làm ăn chân chính Là một công ty đang trên đà phát triển Hứa chắc nghiên không biết những tài liệu Mà mình và Trần Hiểu Dĩnh đã chuẩn bị Có thể giúp đỡ Lưu Vĩnh Hồng hay không Cô chỉ thấy buồn Lúc cô và Trần Hiểu Dĩnh đến nhà Lưu Vĩnh Hồng Để tìm kiếm chứng cứ Nhìn thấy đứa bé bất động trên giường Chỉ biết trông chờ vào sự chăm sóc của người giúp việc Trong nhà mà trái tim cô như thắt lại Khó mà hít thở được Hai tiếng sau mọi thứ đã kết thúc Nhưng thẩm phán cũng không phán xử ngay tại tòa. Cũng may, như thế là vẫn còn có hy vọng. Bên khởi tố và bên biện hộ cũng cùng bước ra. Luật sư biện hộ là một phụ nữ hiền hòa. Chị vỗ vỗ vai hứa chắc nghiên. Giỏi lắm. Biểu hiện hôm nay của em rất thú vị. Chị thấy một bên luật sư biện hộ như chị cũng chẳng còn đất dụng võ nữa. Hứa chắc nghiên có hơi bất ngờ. Thật không ạ? Chị Bành. Em còn tưởng mình quá kích động, cứ thấp thỏm mãi, sợ làm hỏng hết việc. Luật sư Bành cười. Em làm tốt lắm, ban nãy ở trong đó chị còn nghĩ nên cổ vũ em tham gia vào cuộc khảo sát tư cách luật sư, sau đó nhận em làm đồ đệ đấy. Thật không ạ?" Hứa Trắc Nghiên bật cười, "Em thì không được rồi, em nóng tính lắm." Luật sư Bành gật đầu, "Cố gắng chờ đợi kết quả nhé." Trần Hiểu Dĩnh liền lại gần nói, "Luật sư Bành, để bọn em tiễn chị về văn phòng." "Ok." Luật sư Bành cùng với Trần Hiểu Dĩnh và Trình Kiến Công chào từ biệt Hứa Trắc Nghiên rồi về trước. Đúng lúc ấy, Lý Thanh Hải đến gần, nhìn Hứa Chắc nghiên thật không ngờ cô lại gây gớm đến như vậy. Hứa Chắc nghiên ngoảnh đầu lại, vẻ mặt không vui. Tôi chẳng muốn nói chuyện với anh nữa, đồ lừa đảo. Nói rồi cô sách túi đi thẳng. Lý Thanh Hải hơi ngẩn người, trong ánh mắt cô hơi ánh náy và bất lực. Viên cảnh sát đứng cạnh liền nói: còn gây ra đó làm gì? Không mau đuổi theo đi. Ở Lý Thanh Hải ném tài liệu trong tay của đồng nghiệp, rồi hấp tấp đuổi theo. Ở bên ngoài tòa án, anh đứng chắn ngay trước mặt Hứa Chắc Nhiên. Cô đi đâu? Để tôi tiện cô. Hứa chắc nhiên chỉ tay vào chiếc xe cảnh sát. Bảo tôi ngồi xe cảnh sát đấy hả? Xe cảnh sát thì làm sao? Lý Thanh Hải băn khoăn. Vốn đang nghĩ mình giống phạm nhân rồi, còn bảo tôi ngồi xe cảnh sát. Có phải anh chỉ thiếu điều bập còng số 8 vào tay tôi không hả? Hứa chắc kiên mặc dù miệng nói như vậy nhưng chân vẫn không hề có ý bỏ đi. Lý Thanh Hải cười. Thôi được rồi, lên xe đi. Đâu phải chỉ có kẻ xấu mới làm ngồi trên xe cảnh sát. Còn có cả cảnh sát nữa cơ mà. Ờ thế tôi là cái gì hứa chắc nhiên mặc dù nói vậy nhưng vẫn lên xe của lý thanh hải còn có người nhà của cảnh sát lý thanh hải nói rất nhỏ nói xong bỗng thấy mặt đỏ bừng hứa chắc nhiên trừng mắt với anh tôi có thể nghĩ rằng những lời anh vừa nói là treo ghẹo con nhà lành là hành vi quấy rối không hả lý thanh hải ngây người tôi cứ cảm thấy cô nên cân nhắc lời đề nghị của luật sư bình cô đúng là rất thích hợp làm luật sư nói rồi anh chăm chú nhìn hứa chắc nhiên trịnh trọng gật đầu cái gì Đồ đáng ghét Hứa chắc nhiên bật cười Đi thôi Vụ án của Liêu Vĩnh Hồng Cuối cùng đã được xử nhẹ Ngoài vụ mua bán tình một đêm đó Cùng với sự trình báo của cô gái bị mắc ép trước đây Không có bằng chứng gì thuyết phục chứng minh Cô từng tham gia, tổ chức, ép buộc Môi giới phụ nữ bán dâm Vì vậy cuối cùng Liêu Vĩnh Hồng bị tuyên án Phạt tù 2 năm, hoãn hình phạt 2 năm Đồng thời phạt tiền Luật sư Bành nói đây là kết quả tốt nhất rồi Liêu Vĩnh Hồng nói Cho dù chị có bị xử nặng hơn, cô cũng không oán trách ai cả, bởi vì đúng là cô cần bị trừng phạt. Lưu Vĩnh Hồng đã ra đi, dẫn theo con trai đến Mỹ, ở đó có điều kiện và các thiết bị tốt hơn để giúp con trai cô chữa chị. Hứa Trác nghiên cảm thấy kỳ lạ. Trước khi Lưu Vĩnh Hồng đi, hai người có gặp mặt. Hứa Trác nghiên thẳng thắn hỏi, Chị Lưu, chị vẫn còn rất trẻ, tại sao phải dốc toàn bộ sức lực và thời gian vào đứa bé mà toàn thế giới y học gần như đã công nhận rằng chẳng còn chút hy vọng nào? Nếu như chị muốn, chị có thể kết hôn, có thể sinh đứa khác mà. Lưu Vĩnh Hồng mỉm cười. Đứa bé này vốn dĩ có thể khỏe mạnh, nhưng bởi vì chị từng làm quá nhiều chuyện sai trái, vì vậy mọi sự trừng phạt mới đổ lên đầu nó. Chị có trách nhiệm, phải chăm sóc nó, trả mọi giá để nó được hồi phục. Đây là số kiếp của chị. Cho dù có phải khổ sở hơn nữa, chỉ có làm vậy chị mới giảm bớt được tội lỗi của mình. Lưu Vĩnh Hồng giao lại công ty cho hứa Trắc nghiên. chỉ có một điều kiện duy nhất, Đó là mỗi năm công ty phải bỏ ra một phần lợi nhuận để làm từ thiện. Ngoài khoản quyên góp cho các trẻ em nhỏ thất học ở khu vực nghèo khó ra, còn tăng thêm một chương trình nữa là giúp đỡ cho các bệnh nhân ết. Thầm quyến về đêm vẫn phồn hoa như ban ngày, tuy nhiên cũng có những điểm khác biệt rất rõ ràng. Hứa trắc nhiên và Lý Thanh Hải đi dạo trên bãi biển. Hứa trắc nhiên ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao, bỗng cảm thấy u uất. cô nói như tự lầm bẩm. Tình yêu rốt cuộc là cái gì nhỉ? Ai có thể định nghĩa cho tình yêu? Lý Thanh Hải khe khẽ hát một câu trong bài hát cũ. Tình yêu giống cái gì? Tình yêu giống như buổi sáng chủ nhật. Hứa chắc nhiên mỉm cười. Hình như có một bài thơ cổ có câu Hỏi thế gian tình ái là chi Mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Lý Thanh Hải nhìn cô ngậm nghĩ Theo anh thì tình yêu giống như một loại rượu Được ủ, chẳng phải có người từng nói Những người chưa từng uống sẽ không biết Cái vị rượu của rượu. Những người chưa từng say sẽ không biết cái gì là gắt của nó Đó sao Có những loại rượu bên ngoài đẹp đẽ Rất hấp dẫn Uống vào thấy thơm ngọt Nhưng uống xong sẽ quên rất nhanh Nhưng cũng có những loại rượu bên ngoài mộc mạc Uống ngụm đầu tiên chẳng thấy gì Nhưng càng thưởng thức thì càng thích thú Cho dù bao nhiêu năm sau cũng không quên được cái dư vị ấy Ví dụ này rất hay Hứa chắc nhiên ngậm nghĩ Những điều Lý Thanh Hải nói Rượu lúc cho vào trong bình Trong suốt và long lanh Rất hấp dẫn Tuy nhiên uống vào mới thấy tồi tệ Chẳng lẽ ý của anh là trước khi có được Tình yêu là đẹp đẽ Có được rồi mới biết nó tồi tệ ư Hơn nữa rượu uống một chút Có thể cường tráng thân thể Nhưng uống nhiều lại hại, gan hại thận Thực sự không tốt chút nào Lý Thanh Hải kéo hứa chắc nhiên Ngồi sóng vai trên một tảng đá to Lắng nghe tiếng sóng vỗ ngẩng đầu nhìn không gian bao la trước mặt Cảm giác rất thư thái Nghĩ đi nghĩ lại Em cảm thấy coi tình yêu như những áng mây trên trời là thích hợp nhất, hứa chắc nghiên ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Tại sao? Lý Thanh Hải cũng ngẩng đầu nhìn theo hướng, nhìn của cô. Bởi vì những đám mây trên trời luôn bồng bềnh bất định, mới đó thôi còn tô điểm cho bầu trời thêm dạng dỡ. Chẳng mấy chốc đã mây mù kín đặc bầu trời, mang theo mưa bão đến. Hơn nữa những đám mây trên trời lúc nào cũng rất nhiều, nhưng đám mây thuộc về mình thì chỉ có một. Hả? Lý Thanh Hải nhíu mày. Sao thế? Anh không tán đồng quan điểm của em à? Hứa chắc nghiền trừng mắt. Anh đang nghĩ em là một đám mây trắng hay là một đám mây đen chuẩn bị đem mưa đến làm ướt hết cả người anh. Khuôn mặt Lý Thanh Hải càng trở nên khôi ngô trong màn đêm mờ ảo. Lúc này về mặt anh rất trịnh trọng. Dường như đây là một vấn đề hết sức trọng đại. Hứa chắc nghiền hiếp một hơi thật sâu. Em thấy anh cứ coi em như một đám mây đen thì tốt hơn. Em đúng là đàn gãy tay trâu rồi. Một buổi tối lãng mạn, một Chàng cảnh sát chẳng lãm mạn chút nào Cô chống tay vào cầm Vẻ chán nản Lý Thanh Hải ghé vào tai cô thì thầm Cho dù em là vầng mây trắng Đáng yêu hay là đám mây đen đáng sợ Anh đều sẽ trở thành bầu trời ôm trọm lấy em Mãi mãi chiều chuộng yêu thương em Hứa chắc nhiên ngoảnh mặt lại Chăm chú nhìn anh Ánh mắt long lanh nhẹ nhàng hôn lên má anh Rồi gục đầu vào vai anh Chúng ta đếm sao đi Hả đếm sao á Lý Thanh Hải thốt lên em bệnh à Đếm đến dụng hết răng cũng chẳng đếm hết được. Hứ, hứa chắc nhiên xị mặt thở dài. Nhìn đi, em biết ngay sự lãng mạn của anh không quá nổi ba phút mà. Bạn nãy còn nói ôm chọn lấy em, chiều chuộng em, giờ anh làm em tức chết rồi. Hứa chắc nhiên đứng phát dậy, phủi bụi trên quần rồi chạy về phía biển. Lý Thanh Hải ngây người trong tích tắc, rồi lập tức đuổi theo. Ôm chặt lấy cô, quay cô trên không mấy vòng liền. Dám chơi trò đuổi bắt với cảnh sát à? Không dễ chơi đâu đổi trò khác đi. Hứa Trắc Nhiên chừng mắt, còn anh thì tết miệng cười, khẽ cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại và ấm áp của cô. Tại tử viên của khu đô thị Á Bắc ở Bắc Kinh, đây là tổ ấm của Phan Hạo Nho và Hứa Trắc Nhiên. Phan Hạo Nho đang tưới nước cho mấy cành phát lộc ở trong bình, đột nhiên nghe thấy điện thoại đổ chuông, cô con gái liền gọi, "Mẹ ơi, có điện thoại." Ngay sau đó là tiếng vợ anh nghe điện thoại, giọng nói có vẻ rất phấn khởi, "Thật không? Tốt quá rồi, bọn chị nhất định sẽ đi." Cứ yên tâm. Không biết cô lại tự ý quyết định cuộc hẹn gì cho mình rồi. Phan Hạo Nho đặt bình phun nước xuống ban công, đi vào phòng khách, ôm con gái ngồi xuống ghế sofa, nhìn thấy khuôn mặt hân hoan của vợ liền hỏi, "Vợ à, có chuyện gì mà vui thế?" Thế là Hứa Trắc Nhiên liền kể lại một tràng dài. Thực ra điều quan trọng chỉ có một câu, đó là em họ Hứa Trắc Nhiên chuẩn bị lấy chồng, ở Thẩm Quyến, mời bọn họ đến tham dự hôn lễ. Thấy Hứa Trắc Nhiên mặt mày hớn hở, Phan Hạo Nho cũng không nén được cười Nhìn bộ dạng hớn hở của em kìa Còn vui hơn cả lúc hai đứa mình cưới nhau nữa Đương nhiên rồi Người ta lúc ấy còn phải tỏ vẻ bén lẽn Cho nó giống gái ngoan chứ Hứa chắc nhiên vui vẻ Rồi sắp lại gần Phan Hạo Nho Thật muốn được kết hôn lần nữa quá e hèm Phan Hạo Nho đưa tay ra ôm quảng lấy vợ Em nói gì thế hả Hi hi với anh chứ có phải là đổi chú rể đâu Hứa chắc nhiên lại dựa đầu vào lòng Phan Hạo Nho Nhưng con nhóc đang thu mình trong lòng bố, thầy thế liền phản đối luôn. Nó đưa tay ra đẩy, hứa chắc nhiên. Mẹ à, mẹ đổi chú rể luôn đi, như thế sẽ chẳng còn ai tranh bố với con nữa. Được thôi, hứa chắc nhiên đưa tay bẹo cái mông núng niếng của nó. Chỉ cần bố của con đồng ý là được, mẹ không có ý kiến. Nói rồi cô nhẹ nhàng đứng dậy. Đứng dựa lưng vào thành tủ nhìn hai bố con. Con bé dựa vào lòng phan hạo nho ra sức làm nũng. Bố ơi! Bố cho mẹ đi lấy chồng đi mà. Cho mẹ tìm chú rể khác đi. Được không bố? Con bé ồn đến mức Phan Hạo Nho nhức hết cả đầu. Anh chừng mắt nhìn hứa chắc nhiên. Em chỉ giỏi hành hạ anh thôi. Ha ha. Hứa chắc nhiên cười lăn lộn. Cả nhà lúc này cũng đầm ấm và vui vẻ như vậy đấy. Hứa chắc nhiên con nằm mơ cũng không ngờ mình lại có một buổi hôn lễ đẹp đến như vậy. Đây là món quà cưới mà chị họ và Phan Hạo Nho đã tặng cho cô. Ở Tam Á, trên một chiếc du thuyền sang trọng Trên Hải Nam, các nhân viên mặc trang phục thủy thủ đứng xếp hàng ở hai bên. Hứa Chắc Nghiên và Lý Thanh Hải chậm rãi bước lên bong tàu trong tiếng nhạc dịu dàng. Phía sau họ là Trình Mộng Vân và Đỗ Giang, Trần Hiểu Dĩnh và Trình Kiến Công. Đây là một lễ cưới tập thể khiến cho họ cả đời cũng không thể quên được. Từng chùm bóng bay khổng lồ, một tấm thảm đỏ kéo dài từ đầu đến cuối bong tàu. Khắp thành tàu được trang trí những giải lụa màu trắng, xen lẫn hồng phấn, biến nơi đây thành một thế giới thần tiên Gió biển lồng lộng Bầu trời trong xanh Càng khiến cho lễ cưới trở nên lãng mạn và thiêng liêng Khoảnh khắc các cặp đôi bước lên bong tàu Những lời chúc phúc chân thành Từ những người bạn và người thân như vây lấy họ Ngay cả con thuyền cũng hú còi Chúc mừng cho hạnh phúc của họ Tiếng pháo nổ dâm gian Những bông pháo hoa nở xòe trên bầu trời Ba cặp đôi đứng trên bong tàu Gió biển làm tung bay tà váy cưới của cô dâu Anh thuyền trưởng làm chủ trì cho buổi lễ của họ Trong tiếng sóng biển rào trời xanh mây trắng dung hòa những cơn gió thu lồng lộng làm chứng họ lần lượt trao nhau những lời thầy non hẹn biển dưới sự chứng kiến của mọi người ba cặp đôi chính thức thành vợ chồng họ trao cho nhau những lời thề hẹn trao nhau tín vật cùng uống ly rượu giao bôi nắm tay nhau nguyện sống bên nhau mãi mãi tất cả mọi người đều chúc phúc cho họ cũng thật lòng hy vọng khoảnh khắc này là mãi mãi mỗi người đích thân cầm một bông hoa hồng trao cho đôi vợ chồng mới cưới và tặng cho họ một lời chúc phúc khi phan hạo nho đến bên cạnh hứa chắc nghiên và lý thành hải anh nói tin vào duyên phận trân trọng duyên phận hy vọng năm mươi năm sau chúng ta vẫn có thể chúc mừng ngày kỷ niệm của hai em hứa chắc nghiên mắt ngân ngấn nước cô vui vẻ gật đầu trong tất cả mọi người người cô để tâm nhất vẫn là anh người cô muốn nhận được lời chúc phúc nhất là chị họ hứa chắc nghiên ngày sau phan hạo nho là hứa chắc nghiên xinh đẹp Chị mặc một chiếc áo cổ chữ V màu xanh ra trời, kết hợp với chiếc váy ngắn màu hồng phấn, đi đôi bốt, dài màu trắng. Trên mái tóc ống ả là một chiếc kẹp tóc pha lê lấp lánh, trông đáng yêu hệt như một thiếu nữ. Cô đến trước mặt hứa chắc nghiên, giang tay ôm lấy em họ. Em còn nợ chị một cái ôm, lúc em bỏ trốn khỏi Bắc Kinh. Hứa chắc nghiên nháy mắt đầy tinh nghịch, hàng mi dài rung rinh trong gió, điệu bộ rất đáng yêu, nhưng cũng đủ khiến cho hứa chắc nghiên cảm động rơi nước mắt. Chị họ lại dùng từ bỏ trốn Để nói về hành động của cô Vậy chắc tâm sự của cô hồi ấy Tình cảm của cô dành cho Phan Hạo Nho Lúc trước chắc chị đều đã biết ư Hứa chắc nhiên nói Chị cứ chờ đợi, đợi có một cơ hội chính biện Nói với em Duyên phận thật sự là một điều gì đó rất kỳ diệu Em đã cưới chấp nhoáng Chị là yêu chấp nhoáng Hình thức khác nhau nhưng nội dung như nhau Cho dù là yêu hay là Cưới chấp nhoáng Cái chữ chấp nhoáng nó sẽ đại diện cho sự nóng vội khiến cho người ta có nơi bất an. Nhưng cũng ẩn chứa một duyên phận đã được an bài. Vì vậy, chúng ta cần phải dùng trái tim để lĩnh hội, phải cẩn thận bảo vệ mới được. Hứa chắc nghiên nhìn chị họ. Cô rất vui mừng bởi vì thứ tình cảm mù quáng của mình với Phan Hạo Nho lúc ấy đã không làm tổn thương đến chị. Bởi vì trong mắt cô, chị họ thật sự rất hoàn mỹ. Cô gật đầu, gục đầu vào vai chị họ giống hệt như hồi nhỏ, nhẹ nhàng nói. Bởi vì chốc nhoáng, thế nên phải trân trọng chứ không được đánh mất thứ hạnh phúc được ông trời ban cho. Khi nghỉ lễ kết thúc, chiếc du thuyền từ từ rời khỏi bờ. Khách khứa đứng trên bong tàu vừa thưởng thức đồ ăn, vừa được thưởng thức những bản hợp tấu violon, sáo, vừa nhẹ nhàng lại vừa tự tại. Lý Thanh Hải cầm hai ly rượu vang, đi ra ngoài bong tàu, đến bên cạnh hai vợ chồng Phan Hạo Nho lúc ấy đang rang tay thưởng thức gió biển. Em rất ngưỡng mộ anh chị. Phan Hạo Nho bật cười, Chỉ tay và hứa chắc nhiên Em chỉ nhìn thấy hiện tại mà thôi Thực ra cô ấy còn ngang bướng hơn cả chắc nhiên đấy Cũng rất có chủ kiến Hồi đầu anh theo đuổi cô ấy Không biết đã nếm bao nhiêu đau khổ Mất hết 7 năm trời đấy Còn tốn công tốn sức hơn em nhiều Lý Thanh Hải tỏ vẻ không tin Có thật không Hai người đàn ông cụm ly với nhau Phan hạo nho ngắm nhìn đại dương Chậm rãi kể lại câu chuyện tình yêu của họ Đêm đã xuống Hai tay gối sau đầu, lặng lẽ nằm trên sàn tàu chài đầy hoa. Trên đầu là bầu trời đầy sao, bên tai là tiếng sóng dì rào, mơ màng nhắm mắt lại. Tất cả những phiền não tích tụ trong đầu dường như đều tan biến. Hứa chắc nhiên đột nhiên ngoảnh đầu lại, ngắm nhìn người chồng đang nằm rang rộng tay chân bên cạnh mình. Cô dựa vào người anh, anh đưa tay ra ôm lấy cô rất tự nhiên, để cô dựa vào ngực mình. Phản hạo nhò vút ve mái tóc vợ, hóa ra em biết hết mọi chuyện à? hứa chắc nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh em biết cái gì phan hạo nho bật cười trước đây đọc tiểu thuyết có nói một số phụ nữ có giác quan thứ sáu anh lúc ấy còn cảm thấy kỳ lạ người phụ nữ nào mà lại được đánh giá như vậy chứ giờ thì anh đã biết hóa ra vợ anh cũng có giác quan thứ sáu này dẻo mỏ thế hứa chắc nhiên đưa tay lên vuốt ve làn môi chồng anh bất thình lình há miệng ngậm chặt ngón tay cô em à Trong lòng anh mãi mãi chỉ có mình em Em có tin không? Chưa bao giờ thay đổi Ngay cả một chút gợn sóng Với người khác cũng chưa từng Phan hạo nhò nói với hứa chắc nhiên Giống như những lời lẽ Mà anh đã dành cho cô mấy năm về trước Đêm khuya dưới bầu trời Đôi hàng mi anh càng trở nên quyến rũ Đôi mắt anh thậm chí còn lấp lánh hơn cả những vì sao Hứa chắc nhiên nhìn sâu vào đôi mắt ấy Em biết Em còn chưa bao giờ nghi ngờ Nhưng mà Cô chợt dừng lại Khiến phan hạo nhò cuống lên Ngồi bật dậy, nhưng cái gì? Hứa chắc nhiên bật cười Nhưng thực ra cho dù có một ngày anh thay đổi Không còn yêu em nữa Em cũng sẽ không buồn, không oán trách anh Bởi vì mỗi ngày bên cạnh anh đều rất hạnh phúc Em thấy chẳng có gì để hối tiếc Vì vậy cho dù có một ngày Anh không còn yêu em Rời xa em Cũng chỉ là vì em chưa đủ tốt Hoặc duyên phận của chúng ta đã hết Em sẽ chỉ nhớ đến những kỷ niệm của chúng ta Mà không bao giờ trách anh Đồ ngốc Phan Hạo Nho lại ôm cô vào lòng. Em nói cái gì thế? Duyên phận của chúng ta là mãi mãi. Không chỉ kiếp này mà còn cả kiếp sau. Em tin không? Có. Cô gật mạnh đầu. Hôm nay, Nhiên có hỏi em một câu. Nó nói em là người có quyền lên tiếng nhất. Hả? Là gì thế? Phan Hạo Nho hào hứng hỏi. Tình yêu là gì ư? Hứa chắc Nhiên nói. Em trả lời thế nào? Em bảo nó đến hỏi anh. Em nói vấn đề này nhất định phải hỏi anh Phan. Hứa chắc nhiên ngước mắt, nhìn trong bằng ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ và tinh nghịch. Phan hạo nhò ngẫm nghĩ một lát rồi nói, nếu như cô ấy đến hỏi anh, anh sẽ nói như thế này. Tình yêu giống như chiếc du thuyền mà chúng ta đang đi. Trên thuyền có trở tính mạng và hạnh phúc của từng hành khách. Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Không có nước, thuyền không thể chạy. Nước xiết quá, thuyền cũng không thể vận hành. Nhưng thuyền chạy trong nước, đương nhiên có lúc gặp gió, yên biển lặng. Nhưng cũng có lúc sóng to gió lớn, những người hạnh phúc trong tình yêu thường dễ dàng đắm chìm vào những ưu điểm của đối phương, thường coi nhẹ những khó khăn vây quanh, trong mắt chỉ có trời xanh nước biếc, mây trắng và tình cảm ngọt ngào. Nhưng những người chung sống cùng nhau thường rơi vào một cái vòng kỳ lạ, chính là dễ bị đắm chìm trong những khuyết điểm của đối phương, phóng đại những khó khăn trong cuộc sống và cả những mâu thuẫn với nhau, trong mắt chỉ toàn là gai nhọn và những điều bất hạnh. Ôi, ôi chóng mặt quá! Hứa chắc nhiên la lên Phan hạo nhỏ lo lắng hỏi Sao thế? Em say gióng à? Để anh pha cho em cốc nước chanh nhé Hay là uống thuốc chống say ha, ha, ha. Hứa chắc nhiên bật cười Em bị những lý lẽ của anh làm cho chóng mặt đấy Em phát hiện ra anh càng ngày càng quyến rũ Xem ra em phải cài đặt hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu cho người anh Chứ nếu không anh dễ ngoại tình lắm Hứa chắc nhiên ngồi dậy Chấp tay lại nói Trời ơi! Anh làm ơn đừng có dễ thương như thế có được không? Phan Hạo Nho thở dài ôm cô vào lòng Nằm ngoan đi Anh còn chưa nói hết mà Điều anh muốn nói nhất là Thực ra nói trắng ra Tình yêu là đàn ông Và đàn bà thu hút lẫn nhau Tìm hiểu nhau Tôn trọng nhau Giúp đỡ lẫn nhau Yêu thương nhau Bù đắp cho nhau Quan tâm và chăm sóc cho nhau Ôi chóng mắt quá Chóng mắt chết đi được Hứa chắc nhiên nhảy dựng lên Phan Hạo Nho chăm chú nhìn cô Anh vẫn muốn nói Tình yêu chính là trong ánh mắt của nhau Cho dù thời gian trôi đi, nhàn sắc có lụi tàn, thì ánh mắt ấy sẽ mãi mãi không thay đổi, không chuyển hướng. Bộ chuyện đến đây đã kết thúc. Thúy Hà cảm ơn các bạn đã nghe chọn bộ chuyện này. Mong các bạn luôn luôn ủng hộ kênh và đón chờ những bộ chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.